Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3149 Lôi Điện Cấp Tốt Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Không uy thế còn không kịp chính thức cờ đầu điểu Nhưng cũng sẽ không biết kém quá nhiều Theo trên người hắn chỗ phát ra yêu khí Tuyệt đối là chân linh một cấp Mạc Nguyệt Thiên vu huyết Chính là Mạc Nguyệt Tộc Vô Song Bí Thuật Trong đó chân linh diễn hóa chi thuật càng là thần diệu vô cùng nếu là tu vi đã đến độ kiếp hậu kỳ mượn nhờ chân linh chi huyết thậm chí. Có thể hóa thân thành thượng cổ bất diệt tồn tại. Lâm Hiên hôm nay đương nhiên không có thực lực như vậy tu vi của hắn. Cảnh giới còn kém một cấp. Bất quá không có sao Lâm Hiên gặp gỡ cũng vượt qua xa tu sĩ có thể. So sánh dung hợp Kim Nguyệt Chân Thiểm Chân Linh Bổn Nguyên, lại đạt nhận được cửu đầu điểu nhất mạch truyền thừa xuống chân linh chi Hỏa, Lâm Hiên. Tuy không phải yêu tục, nhưng đối với tại chân linh thân cận nhưng lại đương thời không người có thể so sánh. Cho nên hắn mặc dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng là có diễn hóa thành. Chân linh năng lực chỉ có điều thực lực phải kém hơn một chút, không Cách nào cùng chính thức chân linh so sánh với Đây là cảnh giới cho phép Vốn là không thể làm gì sự tình Nhưng mà lâm hiên sở học thật sự uyên bác Còn muốn ra mưu lợi chi Thuật Đương nhiên Nếu không có hắn có được kỳ chân dị bảo vô số Cách này Một đầu cũng là không thể thực hiện được đấy Nói là mưu lợi Nhưng hậu thuẫn như cũ là hơn người thực lực Tu tiên Giới là không có miễn phí cơm chưa vừa nói địa phương. cửu cung tu du kiếm còn có chu tước hoàn cổ thể cây gì phẩm cấp khó. Mà nói nhưng đều cùng chân linh có ngàn vạn lần liên lụy một cái. Dung hợp có chu tước hồn phách một cái khác càng kỳ quái hơn bị lâm. Hiên dùng nhiều loại chân linh chi huyết tế luyện qua. Mượn nhờ cách này hai kiện bảo vật lâm hiên đem chúng hấp thu dung. Hợp gạt bỏ cảnh giới trinh lịch tuy nhiên như trước không cách nào. Cùng thượng cổ chân linh so sánh với nhưng cũng có tới gần thực lực. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá một trong nháy. Mắt chỉ thấy Minh Hà ngược lại chảy nước cái kia có thể tàn lùi vạn. Vật tử vong chi thủy đã chen chút mà đến rồi. Lao nhanh mãnh liệt muốn đem lâm hiên bao phủ. Nếu là bị Minh Hà Chi Thủy nuốt hết, coi như là độ kiếp kỳ cường giả. Cũng chỉ có chỉ còn đường chết đấy. Đây là đối phương cuối cùng giết lấy, hôm nay xong phương đã đến quyết. Sinh tử, phán thắng bại một khắc. Chỉ thấy Lâm Hiên ngẩn đầu lên sọ trên bầu trời lôi điện lập lòe. Hồng Liên Chi hỏa vung vậy. Sau đó hắn huyến hóa ra đến cửa đầu điểu cánh khẽ vỗ. Lôi điện đan sen Hỏa diễm bên trong ẩm chứa làm lòng người kinh hãi thiên địa pháp Tắt hướng về phía trước bổ nhào qua rồi Oanh Đầy trời lôi hỏa cùng Minh Hà Chi Thủy không thể buông tha cái kia Uy thế khó có thể dùng ngôn ngữ để thuyết Minh May mắn hôm nay là bị Cấm phong tại một phương trong trời đất nhỏ bé Nếu không nơi đây Khoảng cách vân ẩn tông tổng đà tuy có vạn sẵm, nhưng có thể hay không? Thu được tai họa, như cũ là lưỡng nói. Phốc, cái kia màu đen dao long mở cái miệng rộng, phun ra một đại đoàn. Huyết vụ tuy nhiên miễn cứng đem lâm hiên Thí công ngăn trở, nhưng... Đã nguyên khí đại thương rồi. Chính như vạn hiểu chân nhân phỏng đoán, một trận chiến này hắn mặc dù... Thắng cũng sẽ không biết sống khá giả 89 chín phần mười hội cảnh. Giới rơi xuống có thể nói căn bản được không bù mất đấy. Hướng chi một trận chiến này ai thắng ai thua còn khó mà nói. Minh Hà. Chi Thủy cũng không quá đáng tạm thời chặn lâm hiên lôi điện pháp tắt. Cùng hồng liên chi họa. Nhưng mà cỡ đầu điểu chỗ nào có dễ đối phó như vậy. Mặc dù tại chân. Linh bên trong, nó cũng là dùng hung lệ nổi danh, cho dù chống lại. Phượng Hoàng cũng không đánh sợ hãi, chính là Minh Hà tự muốn đưa hắn. Vây ở chỗ này thật sự quá ngây thơ rồi. Rống, chín cái đầu sỏ đồng loạt có dung trời gào thét phát ra trong thanh. Âm càng giống như bao hàm có vô thượng pháp tắc. Oanh, lôi điện cùng hồng liên chi hỏa thoáng cái trở nên phi thường bằng. Bạc. Bà, Tại vốn có trên cơ sở, dường như gia tăng lên gấp 10 lần còn. Nhiều, mặc dù là cô quảnh Minh Hà cũng không chịu nổi tử vong chi. Lực khô cạn, Minh Hà cũng sụt đổ mất. Phốc, tiết lão yêu trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ như bị sét đánh. Không nghĩ tới liều mạng mạng nhỏ hay vẫn là kết quả này. Sau đó không gian chấn động đột khởi cổ đỉnh tử kính đồng lô ngọc. Như ý, ngân trung hiện hiện mà xa, vầng sáng phun ra nuốt vào, nhìn. Như thần bí đến cực điểm, nhưng mà mặt ngoài đã có vết sản xuất hiện. Ngũ hành thiên tuyệt đại trận rõ ràng bị phá mất. Hắc phượng yêu nữ. Che miệng kinh hô, không thể tưởng được lâm hiên có thể đúng như cầu Đầu điểu thao túng lôi điện cùng hỏa diễm pháp tắc. Không đúng còn không có hoàn toàn bài trừ. Vạn hiểu chân nhân lắc đầu Nhất phái mây trôi nước chảy chi sắc tựa Hồ đã cho rằng tiết lão yêu còn sẽ có chuẩn bị ở sau Quả nhiên cái kia dao long ngẩm đầu lên Từng ngụm từng ngụm bổn Mạng nguyên khí phun ra Hôm nay đã không phải do hắn lựa chọn Lâm Hiên nếu thật là phá trận mà ra Hắn đem nửa phần phần thắng cũng Không Những cái kia bổn mạng nguyên khí phân biệt sáp nhập vào 6 kiện. Thông thiên linh bảo ở bên trong. Bảo vật mặt ngoài vết giản cũng không tiêu trừ, ngược lại càng phát ra. Đáng sợ, như mạng nhện, hiện đầy toàn bộ bảo vật mặt ngoài, phản phất. Tùy thời hội giản nước sụp đổ một phen. Cái này tiết lão yêu cũng quá độc ác, cái này đánh một trận xong, Hắn không chỉ có hội cảnh giới rơi xuống cái này sáu kiện thông thiên. Linh bảo cũng sẽ biết hủy. Vạn hiểu chân nhân thở dài nói, không. Nghĩ tới tiết lão yêu quyết tâm đến trình độ này. Đúng vậy, hắn đã thúc giục bảo vật linh nguyên cây này đánh một trận. Xong, sáu kiện bảo bối đều sẽ biến thành phế vật. Hắc phượng yêu nữ cũng thập phần đáng tiếc mà nói, vốn là thực lực đắt. Đến bọn hắn cái này cấp bậc thông thiên linh bảo cũng không phải chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chi vật nhưng mà trước mắt cái này xáu kiện bảo bối bất đồng đều thuộc về phi thường trinh lịch pháp bảo. Tất cả có hiệu quả. Thấy bọn nó bị hủy đi hai người cũng thập phần đáng tiếc nếu không có vạn bất đắc dĩ tiết lão yêu cũng không phải làm như vậy mà giờ khắc này. Hắn không có lựa chọn nào khác Qua Nhưng mà vào thời khắc này Một làm cho người tâm phiền ý loạn om sòm Âm thanh truyền vào lỗ tay Không gian chấn động đột khởi Hai cách màu Nâu xanh cử trảo theo trong thư không thỏ ra Ti tia lôi điện chi lực Tách ra mà ra Hai cách cử trảo hướng bên cạnh một phần Thư không bị xé Mở một cách đại động Lâm hiên phá trận mà ra Ngũ hành thiên tuyệt cuối cùng nhất cũng Không có có thể đem lâm hiên phong bế Phóc Tiết lão yêu sắc mặt như màu đất Biến thành dao long liên tiếp mấy Ngụm máu tươi dâng lên Làm sao có thể Chính mình vận dụng yêu đế Truyền thừa xuống bí thuật Không tiếc cảnh giới rơi xuống Liền sáu kiện bảo vật đều hủy cuối Cùng vẫn là như vậy một cái kết quả Chính là một độ kiếp sơ kỳ tiểu ra họa như thế nào sẽ như viễn cổ. Chân linh đáng sợ đâu này. Trăm bề không được ở giữa. Không cam lòng cùng phấn nộ càng là khó có. Thể nói hết. Mà bây giờ muốn những thứ này chút nào ý nghĩa cũng. Không chiến bại cũng tự ý nghĩa vẫn lạc. Lâm Hiên Tuyệt sẽ không cho. Hắn sống trên thế gian đấy. Nghĩ tới đây. Hắc sao cách đuôi bãi xuống, đã thi triển ra hoành độ hư. Không bí thuật, nháy mắt, bỏ chạy đến chân trời đi. Hừ, loại này thời khắc, đảo hữu còn muốn chạy sao? Chạy lệnh. Động lòng người tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, bốn cánh sáu. Chân, lâm hiên chỗ biến ảng cửu đầu điểu hiện hiện mà ra. Loại này thời khắc, sao lại, há có thể cho đối phương đào thoát cánh. Khẽ vỗ, huyền diệu không gian pháp tắc hiện hiện, không là đả thương. Địch thủ chỉ vì ngăn cản đối phương thi triển hoành độ hư không chi. Thuật, sau đó cử đầu điểu trên người có vô số cánh tay thô lôi điện hiện. Hiện mà ra, đây là lôi độn thuật, không đúng, so trong truyền. Thuyết ngũ hành độn thuật cao mạnh hơn nhiều, hẳn là lôi điện cấp tốt. Đây là cử đầu điểu thiên phú thần thông.